các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 165, gặp là z. Thẩm Thanh Âm vốn đã hơi chóng mặt vì máu, thấy lượng Máu u từ cơ thể mình chảy ra quá nhiều, chút lát lại cảm thấy choáng váng. Cơ thể cô khẽ lão đảo, ngay sau đó lại thấy Diêu Nhược một lần nữa lao về phía mình. Thẩm Thanh Âm cố gắng kiềm chế sự khó chịu, ép bản thân bình tĩnh lại, dùng tay chống đỡ không để Diêu Nhược tiếp tục đè M mình. Tuy nhiên, cánh tay của cô đã bị dư nhược đê, em mờ một vết thương, chỉ cần cử động nhẹ thôi là nỗi đau đó lại lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô lại phải nhăn nhó vì đau đớn. Thẩm thanh âm, cô không cần chống cự nữa đâu. Dù sao hôm nay cũng chỉ có một trong hai chúng ta sống sót, mà tôi tuyệt đối không để mình gục ngã trước cô đâu. Cô ngoan ngoãn đầu hàng đi. Dư nhược lúc này có vẻ như đã trở thành một con quỷ, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Chỉ cần dê ý ấy. Xê được thẩm thanh âm, cuộc sống sau này của cô ta sẽ không còn lo lắng gì nữa. Vì vậy, bất kể hậu quả gì xảy ra sau này, hôm nay cô ta nhất định phải thực hiện được kế hoạch này. Mẹ ơi! Khi thẩm thanh âm cảm thấy sức lực trong người sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên bên ngoài buồng kính vang lên một âm thanh mà cô rất quen thuộc. Thẩm thanh âm theo bản năng muốn mở miệng kêu lên, nhưng lại nghĩ đến việc Diêu nhược đang cầm dê A O trong tay, nếu để phong thánh vào đây thì sẽ nguy hiểm cho cậu bé nghĩ đến đây, cô lại im lặng, càng nỗ lực hơn để chống cự. Diêu Nhược tự nhiên cũng đã chú ý đến âm thanh bên ngoài. Đáng ghét. Cô ta chửi thầm một câu, lo lắng rằng kế hoạch của mình sẽ bị phá hỏng, nên càng dồn sức d, m, j, a, o về phía thẩm thanh âm. Và ngay lúc đó, cánh cửa buồng kính bỗng khi bịch e một tiếng bị đá bật ra. Vì Diêu Nhược đứng ngay cửa, nên thấy một bé trai lao vào, xô mạnh Diêu Nhược ra bên cạnh. Ngay sau đó, Một người đàn ông cao lớn khác cũng lao vào, đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Âm. Phong Quyết Thẩm Thanh Âm ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người đàn ông, ngẩng đầu lên thì đúng là Phong Quyết. Phong Quyết đứng trước mặt cô, hơi nghi người nói, Kệ Thanh Âm, anh đến rồi, em không cần lo lắng. Đôi mắt anh thoáng qua vết thương đang chảy em mờ á, không ngừng trên cánh tay Thẩm Thanh Âm, sắc mặt anh lập tức trở nên dữ tợn. Vừa rồi khi anh đang nhận điện thoại, thấy Thẩm Thanh Âm đột ngột rời đi trong lòng anh cũng dấy lên một dự cảm không lành nên liền dẫn theo phong thánh chạy đến khu vực nhà vệ sinh để tìm cô nhưng khi họ đứng bên ngoài gọi thẩm thanh âm cả mấy lần mà không thấy cô đáp lại họ bắt đầu lo lắng rồi phong thánh nghe thấy tiếng động bên trong liền nhìn nhau và phong quyết ngay lập tức đá cửa vào quả nhiên thẩm thanh âm lúc này đang bị diêu nhược giam giữ trong đây phong thánh vì muốn cứu mẹ mình dĩ nhiên không tiếc gì mà xông vào dùng thân hình nhỏ bé của mình đê em vào chân diêu nhược khiến cô ta không tự chủ được quỳ gối xuống đất lúc này con dê a o nhỏ trên tay cô ta cũng vì thế mà trượt khỏi tay rơi xuống dưới chân thấy vậy phong quyết lập tức quát phong thánh mau tránh ra rồi anh liền nhanh như chớp lao tới muốn cướp lại con dê a o đó diêu nhược do bản năng sinh tồn đã nhanh chóng nhặt lại con dê a o trước khi anh kịp đến phong quyết thấy vậy lập tức ra lệnh cho phong thánh phải bảo vệ thẩm thanh âm rồi một mình tiến lên đối phó với diêu nhược cố gắng giật lại con dê A O từ tay cô ta. Lúc này, Dư Nhược nhìn thấy Phong Quyết với một vẻ mặt không hề sợ hãi. Dù sao hôm nay cũng đã quyết định sẽ một trận sống chết, cô ta không còn gì để sợ nữa. Vì vậy, Dư Nhược bắt đầu điên cuồng vung dao, muốn đuổi Phong Quyết lùi lại. Phong Quyết thấy cô ta như vậy, sắc mặt càng trở nên tối tâm, đe dọa để Dư Nhược, tôi ra lệnh cho cô ngay lập tức bỏ dê A O xuống, nếu không thì không thì sao? diêu nhược nghe thấy lời đe dọa của anh trong ánh mắt hiện rõ sự khinh thường diêu nhược mặc dù đứng trước một người như phong quyết người có khả năng làm mưa làm gió nhưng lúc này cô ta đã không còn đường lui dù có làm theo mệnh lệnh của anh cô ta vẫn biết rằng phong quyết sẽ không tha thứ cho mình vì vậy cô ta chỉ còn con đường duy nhất để đi phong quyết thấy diêu nhược không hề hối cãi nhân cơ hội nắm lấy cổ tay cô ta cố gắng giật lại con dao tuy nhiên diêu nhược vì lo sợ bị tổn thương, đã cố gắng D-M-G-A. O về phía N-G-U-C của Phong Quyết. Phong Quyết, cẩn thận. Thẩm thanh âm thấy hành động của Phong Quyết, không thể không lo lắng, hốt hoảng kêu lên, trên mặt cô hiện rõ vẻ sợ hãi. Phong Quyết cũng vươn tay ra, mạnh mẽ nắm lấy con dao. Nhưng do dư nhược liên tục để mạnh, lòng bàn tay của anh đã bị cắt ra vài vết thương, M-A-U không ngừng chảy ra nhưng sức lực của phong quyết vẫn mạnh hơn diêu nhược anh từ từ xoay con dao khiến mũi D.A.O. hướng về phía diêu nhược ngay sau đó phong quyết nhân lúc diêu nhược còn đang hoảng sợ nhanh chóng rạch vào mặt cô ta a diêu nhược cảm thấy một cơn đau rát ở mặt và ngay sau đó cô ta nhận thấy m u bắt đầu chảy từ bên má của mình lúc này diêu nhược hoàn toàn không dám nhìn xem mình đã trở thành hình dạng gì nhưng cô ta biết chắc chắn rằng mình trông sẽ rất kinh khủng Bởi vì bị một con dê A o sắc bén rạch mạnh như vậy thì khuôn mặt của cô ta có lẽ đã bị hủy hoại. Trong cổ họng Diêu nhược phát ra những âm thanh ồ, nhưng vì muốn sống, cô ta vẫn phải liều mạng kháng cự. Cô ta nhìn về phía thẩm thanh âm đang đứng bên cạnh, rồi lại vung dao, giả vờ muốn D, M về phía thẩm thanh âm. Phong quyết tự nhiên lập tức lùi lại để bảo vệ thẩm thanh âm. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để chạy trốn, Diêu nhược không còn gì để mất, lập tức lao ra ngoài. Phong Quyết thấy Diêu nhược định chạy trốn, không suy nghĩ nhiều mà định đuổi theo. Nhưng Thẩm Thanh Âm thấy vậy, vẫn còn sợ hãi, liền gọi lớn "Y Phong Quyết, đừng đuổi theo. Thẩm Thanh Âm lúc này vẫn thở hỗn hển, vừa trải qua trận đấu sinh tử, cô cảm giác như vừa mới bước qua cổng địa ngục. Hơn nữa, lòng bàn tay của Phong Quyết vẫn đang chảy máu, còn cánh tay của Thẩm Thanh Âm cũng đang chảy M-A-U không ngừng, cô lo lắng rằng nếu anh đơn độc đi qua đó, có thể sẽ gặp phải rắc rối khác. Vì vậy cô muốn khuyên anh tạm thời ở lại. Dù sao thì bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất, những thứ khác lúc này đã không còn quan trọng nữa. Phong Quyết cũng nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt Thẩm Thanh Âm. Anh biết cô đang nghĩ gì, rồi nhìn xuống vết thương trên cánh tay của cô, cuối cùng thở dài, không tiếp tục đuổi theo nữa. Thẩm Thanh Âm không khỏi muốn tiến lại xem vết thương ở lòng bàn tay của Phong Quyết, nhưng anh đã cúi đầu trước, vừa cẩn thận xem vết thương trên cánh tay của cô, vừa nói ghê máu chảy nhiều quá. Mau đi băng bó đi. May mắn là ở đây có phòng y tế khẩn cấp, Phong Quyết dẫn Thẩm Thanh âm đến đó, cả hai đã khử trùng vết thương và băng bó đơn giản. Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Phong Thánh thấy ba và mẹ mình bị thương, lại nghĩ đến việc vừa rồi mình hoàn toàn không giúp được gì, trong lòng cảm thấy rất áy nấy. Thẩm Thanh âm nhìn thấy vẻ mặt u ám của cậu bé, liền hiểu được suy nghĩ của Phong Thánh, vội vàng mỉm cười an ủi y yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhìn này, mẹ vẫn ổn mà. Cô vừa nói, vừa vung tay lên trong không khí như để chứng minh rằng mình thật sự không sao cả. Nhưng dù sao cũng là vết thương mới, chỉ cần cô cử động nhẹ nhàng, cơn đau từ vết thương lại nhanh chóng lan ra. Phong thánh thấy thẩm thanh âm nhíu mày, liền lập tức ngăn cản. Cô! Và bên cạnh đó, Phong Quyết cũng thấy vẻ mặt của thẩm thanh âm hiện lên nỗi đau đớn, sắc mặt anh lập tức trở nên trầm ngâm. Ngồi bên cạnh anh. Thẩm thanh âm nhanh chóng nhận ra nhiệt độ của người đàn ông bên cạnh đột nhiên giảm xuống. Sau đó, Phong Quyết đã lấy điện thoại ra, đứng dậy đi sang một bên. Chỉ thấy Phong Quyết ra lệnh cho ai đó qua điện thoại một vài điều, rồi cuối cùng mới tắt máy. Nhưng khi quay lại, sắc mặt anh đã trở nên tối tăm đến cực điểm, trông giống như một con quỷ khát máu. Thẩm thanh âm thấy vậy, cũng không nói gì. Sau những chuyện vừa xảy ra với Diêu Nhược, cô cũng không thể đoán được hành động tiếp theo của Phong Quyết. Phong Quyết cũng không có ý định giải thích gì. Khi thấy cô không hỏi, anh hiểu rằng cô cũng đã biết, chỉ là vươn tay xoa đầu cô một chút, lúc này ánh mắt anh mới dần khôi phục lại một chút nhiệt độ, dịu dàng nói ghế máy bay sắp cất cánh, chúng ta lên máy bay thôi. Vậy là ba người lại nắm chặt hành lý của mình, hướng về phía cửa lên máy bay mà đi. Chỉ có điều, trên đường đi, Phong Quyết lại một lần nữa quay đầu, nhìn về phía sau. Vừa rồi, anh đã ra lệnh cho những người trong tổ chức gặp dư nhược thì cứ việc chết. Anh có thể nhịn một lần, nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ cho lần sau. Các bạn đang nghe truyện trên website